Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cùng chính mình làm bạn đến giả thật tốt Cô vĩnh viễn không khuyên được lần đó đi với bạn rồi lạc đường Đến lúc bầu trời tối đen, lòng tự tin tràn đầy liền biến thành bất an Lại tìm không thấy điện thoại công cộng, thế là cô điện thoại cho chu lập nghiệp Hắn liền lái xe tìm đến, hắn bỏ cả bạn gái mà đến tìm cô Vừa thấy cô liền tức giận, mắng to, cô lại cảm động quá mà khóc Mày mắn lúc ấy mưa to, hắn căn bản nhìn không ra là mưa hay là nước mắt, nhờ thế mà cô che giấu cảm xúc yêu đuối nhất thời của chính mình. Từ nhỏ đến lớn, hơn 20 năm giao tình, bọn họ cùng sở hữu rất nhiều kỷ niệm quý giá, trong lúc đó cảm tình hai nhà ràng buộc càng sâu. Nàng tuyệt không nghĩ muốn mạo hiểm tất cả, làm thương tổn lẫn nhau, không muốn mất đi mọi thứ đang hiện hữu. Cho nên, chu lập nghiệp có điều kiện thế nào? Mỹ hoặc ra sao, vẫn nên làm bạn bè thì tốt hơn. Chính là, chu lập nghiệp nghe xong quyết định của cô, bộ dáng vẫn như cũ, thật thoải mái tự nhiên có thể ngày hôm qua chính là nói đùa với cô, chỉ có cô mới là đứa ngốc. Lý do ta nghĩ hộ người rất tốt này, ca tính cả hai không hợp. Giống như đọc được nghi vấn trong lòng cô, chu lập nghiệp khép xét lại, đừng dậy. Nếu như người ngại không dám nói, ta có thể thay ngươi chuyển lời tới Kha Dục Nhân. Cô nói một đằng, hắn lại hiểu ra cái khác. Bất quá câu trả lời của hắn chứng minh lời hắn nói ngày hôm qua không phải nhất thời bông đùa, không biết tư vị gì đáy lòng cô cư nhiên lại mang theo từng tia mừng vui thầm. Cảm giác này thật kỳ dị. Ta đã nói là sẽ không chia tay với hắn mà. Cô là không xem nhẹ cảm xúc nội tâm, phụng phịu quay về phía hắn. Cho nên người tính bắt cá hai tay. Ta nào có? Cô tức giận tiến về phía trước từng bước. Ta đã nói rõ ràng rồi còn gì Chúng ta hãy quên chuyện ngày hôm qua đi Tiếp tục làm bạn bè tốt là tốt rồi Ta không thích Hắn cự tuyệt thẳng thừng Làm cho Lam là Mật Âu vừa bực mình Vừa buồn cười nhưng vẫn cố gắng thuyết phục hắn Ngươi nghĩ lại đi Làm người yêu thì có thể chia tay Làm bạn thân chính là gắn bó suốt cả đời Chúng ta duy trì tình trạng hiện nay không tốt sao Tuy rằng ta không biết ngày hôm qua Ngươi bị đả kích gì Bỗng nhiên lại để mắt tới ta Nhưng là lấy điều kiện của ngươi so với ta thật sự rất đáng tiếc cho ngươi. Cứ bình tĩnh vài ngày cẩn thận suy nghĩ, lên mạng xem hoa hậu đi, sau đó điều chỉnh lại tâm lý cùng khiếu thẩm mỹ của ngươi. Ta cam đoan, ngươi sẽ cảm kích ta, không cho rằng ta thử đức đục thả câu đáp ứng ngươi. Ngươi khi nào thì nhút nhát như vậy? Cô thần thái khẩn trương, chui lòng nghiệp thì bình tĩnh mà dồn ép. Ngươi không phải luôn rất dũng cảm, chưa bao giờ cho rằng chính mình thua kém đàn ông. Công nghĩ khí nói chính mình là đại biểu cho phụ nữ thời đại mới. Cách ăn mặc chỉ cần chính mình thích là được, không cần hùa theo lời nói của nam nhân. Vì cái gì đột nhiên trở nên không tự tin như vậy. Tiểu Âu, nên đối với chính mình tự tin và tin tưởng lên một chút. Ở trong mắt ta, ngươi là trời sinh đoan trang, xinh đẹp, thốt bụng, lại phóng khoáng. Không có người con gái nào trên mạng có thể so được với một cậu lông tơ của ngươi. Là chân chính thân phận người con gái hoàn mỹ nhất trên thế giới không có sức mẻ. Thật sự... Nếu thật chắc địa cầu liền diệt vong, ôi hại cô nổi da gà đầy người rồi. Người có phải hay không bị người ngoài hành tinh tẩy não rồi à? Như vậy cũng bảo ta là người con gái hoàn mỹ nhất, không sứt mẻ trên thế giới. Được rồi, nếu đây là cu thẩm mỹ của người ngoài hành tinh, cô Minh Cưỡng cũng có thể chấp nhận. Chăm chú nhìn khuôn mặt hồng hồng không được tự nhiên của cô, chu lập nghiệp không khỏi cười ra tiếng. Người con gái hoàn mỹ nhất trên thế giới không phải ngươi thường xuyên ở trong lời nói ca ngợi hay sao Trước kia ta không hiểu nên không thưởng thức Hiện tại đã hiểu được rồi như thế nào lại ép chính mình không biết thưởng thức Cái kiểu nói này nghĩ cũng biết là đang nói đùa, xin ngươi không cần đồng thuận Cô vô lực đáp trả Chú lộng nghiệp đừng đùa nữa Nếu ngươi nghĩ muốn bức ta thừa nhận ngươi là thanh niên tốt nhất trên toàn thế giới Ta đầy nguyện ý do hai tay lên đồng ý Ngươi thật sự mỗi lần hành động đều không có thiên lý cho nên ta tự nhận không xứng là bạn gái ngươi đem lời ngươi nói ngày hôm qua thu hồi lại đi chúng ta chúng ta không bao giờ sẽ có thể trở lại như trước chu lập nghiệp cắt ngang lời cô thu lại vẻ mặt tươi cười xuống giường đi đến trước mặt cô lời ta nói ngày hôm qua không phải vui đùa ngươi nghĩ cẩn thận xem ánh mắt ta nhìn ngươi có giống một người bạn không hắn nâng cầm cô lên chăm chú nhìn vào mắt cô Nhìn cho rõ, hiện tại trong mắt ta là khát vọng có được người con gái là ngươi, muốn ta trở lại làm bạn, nhìn thấy ngươi cùng người đàn ông khác kết giao, ta làm không được. Ta muốn trở thành người đàn ông duy nhất của ngươi và ngươi chỉ thuộc về một mình ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net